Chương 5 ưu thế của phụ nữ phép màu có được lòng người. Trong cuộc sống, những phụ nữ từng sờ, trèo, lăn, đánh đều sẽ rõ ràng một đạo lý phép thành công để chiến thắng chính là thắng được lòng người. Có đôi khi vận mệnh là vô tội, mà đó là chúng ta g â y sức ép với vận mệnh. Có đôi khi tình yêu cũng vô tội, chỉ là do chúng ta tự tổn thương tình yêu. nhưng một tâm hồn có tình yêu thì giống như ngọn đèn dầu chiếu sáng cách đó không xa lặng lặng châm lên và nỗ lực chiếu sáng nơi nhỏ bé kim xa xa nhìn lại vẫn thấy ấm áp như cũ quy luật vui vẻ khi nam và nữ ở chung từ nhỏ đến lớn trong đám bạn học nam chắc hẳn bạn cũng nhắm được người bạn cảm nhận có thể ở chung với mình nếu thấy không ổn thì đừng dùng cái gì mà l a m n h a n hồng n h a n đi tô điểm cho tình bạn của các bạn ở đây. đây có lẽ là cách tình yêu nam nữ duy nhất có thể thuần khiết tiếp tục. thời khắc mấu chốt có thể cởi mở. đừng ở trước mặt đàn ông mà cậy mạnh, hiếu thắng hoặc liều mạng đấu rượu. nếu nói đến mạnh bạo, bạn vĩnh viễn không phải là đối thủ của đàn ông. cho dù bạn không phải dạng yếu đuối, cũng có thể là người thông minh. nhưng muốn có được thì phải cho đi trước tất cả đàn ông đều luôn khoác lên mình bộ dạng thêm khát hãy giữ khoảng cách tối thiểu với các đồng nghiệp nam ngoài giờ làm việc đừng gọi điện cho anh ta chiếc mặt xếp nam càng phải giữ mình trong sạch đề tài quấy nhiễu tình dục linh tinh sẽ luôn dèm pha về hai người vì thế mà mất đi tiền đồ một chút cũng không đáng dù đàn ông độc thân không tốt cũng có thể tự do để yêu bạn nếu bạn không yêu anh ta thì đừng bởi vì hư vinh mà thay đổi khẩu vị đàn ông cũng sẽ bị tổn thương khi yêu có lẽ thật lâu sau cũng chưa thể lành anh ta cũng có quyền nói yêu bạn lần nữa, mặc dù bạn yêu đến chết đi sống lại, thì anh ta cũng là người đàn ông nhà người khác, không thể cho bạn hạnh phúc cả đời. đừng đặt mình vào vị trí không được chúc phúc kia, thậm chí còn là vị trí không đáng đồng tình. để rồi chỉ còn là sự hận thấu đàn ông. đối với phụ nữ mà nói, đàn ông tốt nhất phải là người vĩnh viễn ở bên cạnh mình, đừng bao giờ cùng anh ta phần c a o thấp. Có thể chịu được tính xấu của bạn chính là anh ta, có thể coi bạn là công chúa cũng chỉ có anh ta. Kết cục hồng hạnh xuất tường nhất định là lầm đường lạc lối. Phụ nữ muốn mượn tình yêu để bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng, hơn phần nửa đều là kết quả phồn hoa tan hết người độc lập. đàn ông những năm gần đây cũng không còn ngốc nghếch nữa, huống chi là những đàn ông có tiền và thành công. Tình yêu như vậy, bản thân vốn đã rẻ tiền, không có người chi thì lấy đâu ra giá cao? Đừng kết giao sâu sắc cùng đàn ông tự ti, đặc biệt là đàn ông đã tự ti nghiêm trọng, lại còn tự tồn cực độ. Dù cho bạn có dấu diếm năng lực của mình, anh ta cũng sẽ bên trong trứng gà chọn xương cốt. Dù là bạn có vì tình thương mà anh ta thấp kém như hạt bụi đi nữa, vậy thì đời bạn cũng chỉ còn lại là thống khổ mà thôi. Đàn ông đang trong giai đoạn quà lại mà đối xử với ba mẹ bạn không tốt, thì tốt nhất đừng lấy. Đặc biệt là cái loại nói mẹ bạn là ma quỷ, lại còn coi người nhà của bạn thiếu chút nữa là thành một món hàng. Đàn ông ích kỷ và keo kiệt như vậy, sau khi kết hôn cũng không có khả năng đối xử tốt hơn bạn chỗ nào đâu. Ngược lại, người luôn nói mẹ bạn và người nhà bạn không tốt, lại càng đừng thử vẽ kế hoạch để chứng minh mẹ bạn còn hiền lành và thương anh ta hơn cả mẹ anh ta. Như vậy bạn chẳng đáng yêu chút nào. Anh ta tùy thời đều có thể vứt đi người là mèo khen mèo dài đuôi là bạn. Đáng sợ hơn là anh ta còn cho rằng bạn là một phụ nữ độc ác. Những đàn ông nói với bạn câu: Tôi không xứng đáng với em. hoặc là cha mẹ không đồng ý thì bạn nhất định phải tin lời anh ta, lập tức rời xa anh ta đi, dùng lời che cười mà trách móc lại đàn ông đó, nói họ hoặc là yếu đuối hoặc là vô sỉ. đừng vì ham cái lợi nhỏ mà tùy tiện để đàn ông mời cơm hoặc nhận lễ vật của người ta, kết quả khiến đàn ông xem thường chính là không cho bạn chiếm lợi nào được nữa. đến lúc đó bạn khóc cũng chẳng tìm nổi cửa miếu, trời trò này với đàn ông phụ nữ luôn có vẻ non. đừng bắt nạt những đàn ông nhìn như tính tình rất tốt. Con thỏ nóng máu lên còn cắn người cờ mạn, lại càng đừng có liên tục kích thích đàn ông khi họ đang phẫn nộ. Lúc đó chắc chắn bạn sẽ không ăn được quả gì ngon đâu. Một lần nữa, khi lần lượt cho bạn những cái bạt tài vào mặt, bạn đừng nghĩ chia tay thì chia, cho dù anh ta hối hận, các bạn cũng chỉ có tiếc nuối. Đàn ông không liên quan lại nói những lời. khiến bạn phải cân nhắc tin tưởng, bởi vì bạn cần phải mở to mắt ra mà bảo vệ chính mình. Nhưng lời nói của chồng thì bạn phải hết sức tin tưởng, bởi vì bạn cần phải nhắm một mắt, mở một mắt mà nhìn về hôn nhân. Một ngày nào đó bạn sẽ cảm t h ấ chính mình năm đó đã hiểu rõ nhìn xa trông rộng và tự tin thế nào. nếu đã là tình cũ thì đừng cùng người ta dây dưa không c h í n h đáng. đàn ông kia nếu còn bằng lòng cùng bạn bước đi không phải là bởi vì còn yêu bạn mà là có thêm một người yêu thương anh ta nên anh ta cảm thấy rất tốt mà thôi. nhưng bạn thì là gì? kết quả bị coi thường thì chính mình tự phải thu thập tàn cuộc hỗn độn mà thôi. đàn ông khác nhìn bạn thế nào thật ra đều không quan trọng. ngược lại phụ nữ hẳn là lúc nào cũng tự hỏi trong lòng đàn ông của mình thì mình có được bao nhiêu sức nặng. đương nhiên bạn cũng mệt nhọc thảo luận cái đẹp nhưng sau khi đổi một người cũng không được lâu lắm thì lại giống như một vòng tròn lặp lại. đừng chờ đến khi không thể nhịn được nữa mới nghĩ đến việc buông tay đàn ông không thích hợp của bạn. thời gian là của cải quý giá nhất của phụ nữ thời điểm nên xoay người thì phải xoay người rời đi cho dù là vài bước qua những ngày đáng thương tâm bạn cũng phải hiểu sai lầm đó không cần phí thời gian đi chứng minh lại nữa. đừng làm cái loại bà lớn không thể không có quyền dù chỉ một ngày. đàn ông ở chung với bạn sẽ rất mệt mỏi dưới áp lực vô hình cuối cùng sẽ buông bỏ những suy nghĩ yêu thương và che chở cho bạn. chờ đến khi đàn ông đều coi bạn là lãnh đạo hoặc là các anh em, bạn cũng sẽ cảm thấy bất lực cô đơn phụ nữ cuối cùng cần chờ một cái ôm để có được ấm áp. đừng làm cái loại tiểu nữ không thể một ngày không có tiền. đàn ông bền người bạn, dù có yêu bạn hay không cũng không chịu nổi bạn một ngày lải nhải những chuyện lật vặt. mỗi ngày oán giận đàn ông không thể kiếm tiền, chi bằng cùng anh ta cố gắng. ngậm miệng lại mà nở với anh ta một nụ cười quyến rũ. đàn ông không phải là con cọp, cho dù có là cọp thì trên đời cũng luôn còn có võ tòng. học cách thoải mái vui vẻ mà ở chung với đàn ông. không thể thân cận thì cùng cách xa, không thể cùng đường thì cùng sát vai, như vậy mới có đủ trình mà thắng được sự tôn trọng và trợ giúp từ đàn ông, hưởng thụ hạnh phúc và ấm áp đến từ đàn ông. Cẩn thận với những cơn ghen tỵ đâm chọc sau lưng. trong cuộc sống thường ngày xảy ra những chuyện như thế này bạn cần cù làm việc đến lúc vừa mới có được chút thành tích và nhân duyên thì không biết từ chỗ nào lại bay đến một mũi tên đâm sau lưng bắn cho bạn ngã xuống đất đó là lúc có người ghen tị với bạn rồi cuộc sống của bạn quá xuôi treo mát mái bình lặng an ổn nên có người bắt đầu không ngừng nhắc nhở bạn thậm chí là người không quen cũng quan tâm đến độ bạn chẳng hiểu tại sao bị ghen tị là thế đó ghen tị chính là nhìn thấy người khác tốt đẹp thì liên cảm thấy khó chịu, tại vì trong lúc đó mình cảm thấy không c ô n g bằng nên lại đi làm mấy chuyện n g ủ xuẩn, vừa hại người lại chẳng lợi mình. người dễ dàng ghen tị sẽ không vui vẻ, sai chân vào lại người tiểu nhân thường thường như vậy. chưa kể trong lòng ghen tị luôn sinh ra ác độc, cho dù là người không liên quan cũng muốn hắt cho họ một chậu nước bẩn thì trong lòng mới thấy thoải mái. vì sao phải ghen tị? cuộc sống trôi qua không được như ý nguyện, lại không thể điều chỉnh tâm tính. thấy người khác sống tốt đẹp quá thì trong tâm mình không c ầ n bằng được, chính mình cảm thấy thua kém hoặc làm không nổi, vì thế cũng chỉ có thể ghen tị. trái lại những người có cuộc sống bình thường thực sự vui vẻ hạnh phúc rất ít khi đi ghen tị với người khác bởi vì hiểu được đó là do mệnh có ă n lòng khắc có phúc vậy nên càng không làm tiểu nhân nhưng loại người này trong cuộc sống luôn bị người ta ghen tị chiếm đoạt nên cũng chẳng còn được mấy người cho nên chúng ta cũng có thể bị ghen tị hoặc gặp phải tiểu nhân đó cũng là chuyện bình thường hơn nữa cho dù bạn cảm thấy chính mình rất bình thường nhưng luôn có người có thể moi ra tật xấu của bạn cùng giúp bạn suy diễn ra muôn hình muôn vẻ Tục ngữ nói cây to đón gió lớn, điều này không phải giả, nhưng bạn không thể bởi vì gió mà không trưởng thành, làm đến nơi đến chốn cắm rễ vào lòng đất, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, đại thụ sẽ là đại thụ. Gió có năng lực gì để làm hại bạn? dương mắt nhìn lên đại thu đã thành rừng bạn vĩnh viễn cũng sẽ không cô đơn mà những người thích ghen tị kia mới là người cô đơn nếu lại thành tiểu nhân thì càng u ám hơn chẳng có ai sẽ nguyện cùng đồng hành với bọn họ giữa các tiểu nhân cũng là không hợp bởi vì họ mang ý xấu lại nói cái loại tiểu nhân luôn muốn bắn tên ngầm hại người này sao dám đi thương lượng với người khác đơn giản là tự mình trốn ở góc phòng mà lén lút làm điều ác thôi dừng khi lớn rồi, tự nhiên các loại chim sẽ bay đến, kêu phía đông, hót phía tây, âm mỹ đến tối cũng sẽ lộ ra dấu vết hùng dữ nhất, trở thành chim đầu đàn chân chính. vậy thời điểm bị săn lùng cũng liền tới, ghen tị, mặc dù chính mình cũng bực chết đi được, thì có thể làm được gì? tiểu nhân mặc dù có trí thì cũng được bao lâu ở hiền gặp lành ác g i ả ác báo việc đời đều có nhân quả lòng khiên tỵ và hư vinh thường đi cùng nhau vừa phải thì là động lực còn quá nhiều thì chính là vực sâu điều này đối với nam hay nữ đều như nhau thật ra có thời gian g h e n tỵ với người khác làm cho chính mình đau khổ chẳng bằng dùng thời gian đó đi làm chút chuyện thích hợp của mình nói không chừng có thể vô tình trồng liễu liễu lại xanh kèn t ị bạn có thấy mệt không? Lúc nào cũng nhớ tới bước chân của người khác mà làm chậm bước chân của mình, lại còn để cho người khác có nhiều cơ hội và thời gian chạy trốn càng xa bạn hơn. Mà nếu không có chỗ phát tiết lòng đố kỵ thì cũng là đem trái tim của mình đốt cháy thành trò bụi, khoét sâu vết thương, khiến tính nhạy cảm vỡ vụn. vẫn nên là tìm lấy đôi hài của chính mình đi con đường mình nên đi như vậy mới kiên định hơn về phần tiểu nhân thì lại càng không muốn vòng vò với họ có một câu tôi cảm thấy nói ra thật diệu k ì m đối phó với tiểu nhân tự như đối với than đá không thể cứ thế châm lửa lên đốt được mà phải vài chạm chúng vào với nhau mới có thể đốt không để ý tự nhiên lửa sẽ tắt nếu không học những người có tiếng tâm đó, bạn càng là kẻ nhiều chuyện thì càng phát hỏa, lợi dụng chính là phản tác dụng. đương nhiên, khi bị đâm chúng từ sau lưng, bị đau nên tức giận trong chốc lát là không thể tránh khỏi. chúng ta cũng không phải thần, càng không cần phải nói hết lòng dạ với ai, chỉ cần tự điều chỉnh tốt tâm tính, khi nào nên ra tay thì ra tay. vì bạn có ánh hào quang cho nên phải tiếp tục phát huy sở trường của bạn tiếp tục cố gắng kiên trì để đón được kết quả càng lớn hơn khiến người ghen tị với bạn phải ngước nhìn lên với tư cách để ghen tị với bạn cũng không có nhớ kỹ đó là thứ bạn nên có được. huống chi chúng ta đều là phàm nhân, bạn không có khả năng làm thỏa mãn tất cả mọi người, chỉ có thể mạnh mẽ toát ra m ị lực và những gì tốt đẹp của mình với những người tiếp xúc. Chỉ cần để ý và tiếp nhận, yêu thương, cảm nhận là tốt rồi. Nếu muốn cuộc sống của mình không sung sướng, vậy thì cứ ghen tị đi. Nếu muốn để cho người khác càng ngày càng tốt hơn mình, vậy cũng cứ ghen tị đi. không được làm Durara thì cũng đừng thành người cao su. Duraa r là đám người k i ể u thành phần chi thức ngồi trong các tòa nhà văn phòng cực kỳ ngăn nắp, các cô cố chấp mơ mộng, nắm giữ hy vọng, cố gắng làm việc, cả người tâm tính sáng lạn, cực kỳ tích cực đối với những sự vật mới luôn tràn ngập lòng hiếu kỳ, không từ chối nếm thử, không ngại cạnh tranh, cũng dũng cảm khiêu chiến các nhiệm vụ gian khổ. Cho nên khi nhóm các cô được thăng chức, tăng lương, các cô sẽ mua xe, mua nhà. Đó không nhất định là. hạnh phúc vui sướng nhất của các cô nhưng lại có thể giúp các cô tồn tại được trong cuộc sống đầy áp lực của thị thành. người cao su lại là đám người thuộc thành phần t r i thức tệ nhất trong các tòa nhà văn phòng. Bọn họ không có dây thần kinh, không cảm thấy đau khổ, không có phản ứng, không có lòng đồng tình. c ả n g ư ờ i như được làm từ cao su, không tiếp nhận bất cứ đề nghị hay sự vật mới mẻ gì. Đối với lời về bình hay biểu dương cũng chẳng quan trọng. Không cảm nhận được vinh dự, thậm chí mất cả thể diện. Thế giới nội tâm tràn ngập mệt mỏi và uể oải với công việc, cho nên bọn họ luôn dậm chân tại chỗ oán hận liên tục bọn họ ghen tị một cách cay nghiệt vĩnh viễn không thể thỏa mãn mong muốn của bản thân một người nếu ngay cả làm vài năm rồi vẫn giống như hồi mới đầu vẫn dậm chân tại chỗ thì sẽ hình thành xu thế cao su hóa với các mức độ khác nhau bọn họ sẽ vì mình đã là người có kinh nghiệm nên sẽ không muốn rời bỏ vị trí mình có kinh nghiệm nhất vừa quyết giữ ý mình lại không tiếp thu hay để ý tới các đề nghị khác thậm chí đối với những người mới có năng lực cao hơn mình, băng cấp cao hơn mình thì chèn ép và xa lánh. bên trong bọn họ là cấp trên giàu kinh nghiệm không dễ ở chung, còn bên ngoài bọn họ là nhân viên công tác cứng nhắc. giữa sân tại chức bọn họ thật ra không có lực cạnh tranh. nhưng bởi vì thể chế chờ phải có đủ lý do bọn họ vẫn sẽ ở vị trí của mình tiếp tục làm người cao su loại người vừa đáng giận lại vừa đáng thương chẳng có ai nguyện ý đồng tình cùng trợ giúp. Dura ra kiểu thành phần chi thức, đương nhiên không phải ai ai cũng làm được. Tuổi trẻ xinh đẹp, có soái ca cấp trên hỗ trợ, hơn nữa còn có cố gắng của chính mình, có thiên thời địa lợi nhân hòa như vậy, các cô mới có thể dốc hết sức lực trên chiến trường tại chức để được thăng chức. nhân khi còn trẻ tuổi mà có được thành công mà không cần phải làm tiểu nhân. Hơn nữa dù cho bản drama hay bản điện ảnh, d u r a Ra vẫn có chút khoa trương văn phòng giống như thành sàn diễn thời trang khi tiền lương mới chỉ có mấy ngàn tệ cũng đã có thể mỗi ngày đều phân cao thấp bằng những bộ quần áo mỹ lệ hòa mắt mọi người. Bởi vì dã tâm trong công việc mà mất đi bạn trai. Hơn nữa nếu cơ có thể chuyển mình thì lại cho cô thêm một lần tình yêu.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 thật ra thần là phụ nữ tôi cũng cho rằng Dura r a là một tấm gương của phái nữ hiện nay khi các cô theo đuổi thành công trong sự nghiệp thì đồng thời lại xem nhẹ rất nhiều thứ tốt đẹp trong cuộc sống những thứ tốt đẹp đó đáng để chúng ta đi chậm lại nhiệt tình yêu thương nếm trải cố chấp và chờ đợi khi thói quen cuộc sống đã bị nghề nghiệp hóa quá mức và cảm giác thành tiệu chiếm cứ phần lớn trong lòng bạn bạn liền không thể tránh khỏi việc mất đi kiên nhẫn khoan dung t h ả i hiệp và ôn nhu, mà những phẩm chất đó là nguồn suối năng lượng để phụ nữ cuối cùng có được cuộc sống hạnh phúc. Chỉ có thành công trong sự nghiệp đối với phụ nữ và đàn ông mà nói đều là xa vời, không bao giờ đủ. chỉ là không thành Durara thì cũng đừng thành người cao su Durara ít nhất có đầy đủ tiềm chất để đạt được hạnh phúc ví dụ như vui vẻ và độc lập mà người cao su trước hết sẽ chẳng có niềm vui do đó cũng sẽ mất đi tinh thần độc lập thực sự triệt để mất đi linh hồn cũng chính bởi vì sự yếu đuối không thể cứu c h ư ợ c bọn họ sẽ rời đi loạt trạng thái tâm lý ác liệt hoặc là phát tiết với người khác không chỉ tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp mất hết mà cuộc sống tình cảm cũng sẽ hỏng bét theo phụ nữ làm nũng không thành cũng đừng khóc lóc om sòm đàn ông đều thích phụ nữ làm nũng nhưng phụ nữ lại cứ muốn làm b ù n g bét ra mới được rất nhiều thời điểm b ù n g bét này chính là trí tuệ của phụ nữ vẫn luôn nói phụ nữ phải hiểu được việc tán tình đàn ông luôn nghe phụ nữ nói rằng tình cảm đàn ông không khó hiểu nhưng thật r a tình cảm đàn ông đều ở sâu trong lòng hơn nữa sẽ lưu ở đó rất nhiều rất nhiều năm đó là đàn ông lãng mạn thậm chí không nói cũng không làm chỉ có phụ nữ vào được sâu bên trong s i n h mệnh của đàn ông mới có thể cảm nhận được sức mạnh tình cảm k i ê m anh ta sẽ yêu những nếp nhăn của bạn vẫn sẽ luôn luôn coi bạn như b ả o bối mà nâng niu trên lòng bàn tay thật đáng tiếc khi nhìn thấy đến quá nửa phụ nữ trong cuộc sống không hiểu rõ làm nũng là như thế nào đến nỗi làm nũng sai cách hoặc là căn bản sẽ không làm nũng cùng đàn ông đối cứng kết quả thường là cái gì cũng nói phá đi hoặc là cái gì cũng tự mình làm cũng không có phụ nữ nào không nghĩ đến chuyện tìm bờ vai kiên cố để dựa vào. đây là bản năng tình cảm của loài vật. đương nhiên là có những bờ vai không thể dựa vào, nhưng cũng có những bờ vai mà phụ nữ sẽ không dựa vào. chữ dựa vào ở đây không phải là ký sinh hay ngưỡng mộ mà là một loại tình cảm cùng nhau gánh vác cùng nhau cảm thấy ấm áp loài người vẫn luôn là loài động vật sống theo bầy đàn thông thường nếu sống một mình đều sẽ dễ dàng bị săn bắt cho nên hơn nửa sẽ không quá vui vẻ Phải biết rằng s i ấm cho nhau không phải bởi vì yếu đuối, bất lực mà là thể hiện chúng ta cũng có năng lực đ i s i ấm cho người khác. Đó cũng là một loại tự tin trong cuộc sống sẽ khiến cuộc sống của chúng ta càng thêm phong phú và thỏa mãn. Trong cuộc sống, tuy rằng đàn ông được phân thành rất nhiều loại nhưng mà loại đàn ông mà phụ nữ có thể tùy ý làm nũng chỉ có hai loại. một là người cha, hai là người yêu, tất cả những loại khác chỉ thích hợp gặp thoáng qua hoặc là giữ một khoảng cách mà hòa thuận chung sống. đương nhiên có người cố tình không tin điều kỳ lạ này mà làm n ũ n với nam đồng nghiệp, với nam cấp trên, với đàn ông chính mình muốn lấy lòng, hay có lẽ rõ ràng là đàn ông của người khác. vậy kết quả đương nhiên phần lớn là chính mình làm nũng không thành lại biến thành khóc lóc om sòm loại hành vi này thật ra lúc nào cũng có thể xảy ra trước mắt ra sức quấy đảo lòng ham muốn của đàn ông thì không nói kể cả tính tình cũng sẽ khiến toàn thân nổi da gà không thể đồng tình được. làm nũng, làm nũng, làm dáng đi tìm đối tượng chính là người cúi đầu thẹn thùng sẽ là xinh đẹp tuyệt trần. đàn ông thấy như vậy thì làm sao bỏ cho được? khi nghĩ rằng mình đã lầm đối tượng chính là tây thi chẳng giống ai, vương n h ấ c đầu lên đã vô cùng gây t ạ m đàn ông có thể nhìn thế nào cũng không thể thấy được. đàn ông chính là như thế, anh ta chẳng sợ việc cùng bạn lên giường, xuống giường cũng không thể xóa bỏ, anh ta vẫn là nghĩ cách biến bạn trở thành tiện nhân. chẳng lẽ bạn làm nũng chính là vì muốn kết quả như vậy? đương nhiên nếu bạn nói bạn chỉ vì tiền, vậy bạn làm nũng thế nào cũng không sao, nhưng dù sao vẫn là giả vờ, đàn ông trong lòng đều hiểu rõ. làm nũng không thành liền khóc lóc om sòm thật sự là trong cuộc sống không ít phụ nữ tạo thành kết quả đáng xấu hổ cho chính mình khi luôn miệng mắng đàn ông không phải người thì chính mình thật ra cũng đã là bộ dạng người không ra người. quỷ không giả quỷ mà cái gọi là làm nũng hơn nửa cũng chính là mình có mục đích rồi giả bộ không phải là loại tình cảm hay tình yêu nào cả chẳng qua chỉ là không nắm giữ được tình yêu khói lửa nào giữa nhân gian nên cố ép mua ép bán hoặc rõ ràng vì ham muốn cá nhân mà tự nguyện bị quỷ tắc ngầm phía sau lòng tham không đáy sau đó đơn giản xé rách thể diện mà cùng liều mạng với đàn ông rốt cuộc vừa nhấn mạnh mình là kẻ yếu lại vừa làm chuyện cực kỳ mạnh mẽ đàn ông bạn còn không phản kháng cãi lại không phải đàn ông kia có vấn đề thì chính là bạn làm nũng và khóc lóc ôm sòm nhìn thì thấy cách nhau một chữ nhưng thật ra lại là hai trái tim ấm lạnh cuối cùng bị hủy diệt vẫn là do con đường của mình lựa chọn túi là một loại phòng tình khác của phụ nữ phụ nữ ra ngoài hẳn là nên nhớ rõ có mang những đồ khác biệt một là nụ cười hai là túi sách túi sách là một loại phong tình khác của phụ nữ thiếu nó thì dù người có xinh đẹp đến đâu cũng sẽ thiếu đi hương vị dù quần áo có xinh đẹp cũng sẽ thiếu đi tinh thần những chiếc túi này cứ vào dịp lễ thu đông lại bày biện ra đủ loại dáng vẻ trầm h o a đùa nở hoa văn động vật sắc thái rực rỡ r e n cao quý áo lông thú bảo vệ môi trường hình dạng phục cổ cũng đều có trong tay phụ nữ hoặc là sức sống vô hạn hoặc là mỹ lệ tào nhã hoặc toát ra vẻ thời thượng hoặc là tôn d á n g vô cùng độc đáo về phần bạn muốn đầu tư vào loại nào túi lớn hay là túi nhỏ thì mấu chốt vẫn là phải căn cứ vào thân hình mà chọn ra loại thích hợp nhất cẩn thận quan sát một chút bạn sẽ phát hiện ra cứ là thương hiệu lớn thì đều sẽ có nhiều loại kích cỡ khác nhau để lựa chọn ngoại trừ chú ý đến tác dụng đựng được nhiều hay ít cũng cần phải chú ý đến sự khác biệt với sáng người Túi cỡ lớn mấy năm gần đây đang phổ biến, nhưng với dáng người nhỏ xinh, cầm em em trong tay thấy thế nào cũng có điểm giống như túi du lịch loại to. Túi nhỏ bản thân nó đã có sự quyến rũ phòng tình riêng rồi, mà thân hình cao lớn em em càng thích hợp với loại túi lớn này, không riêng gì có thể tạo ra cảm giác mà còn có thể che hết nửa người trên khỏe mạnh, khiến bạn tản mát ra một chút thân thiện và ôn nhu. mà cái loại túi lớn siêu cấp chính là chuẩn bị cho phụ nữ có đầy đủ dáng người mẫu hoặc tính tình không mạnh mẽ quá nhưng khí chàng cường đại. ví dụ như bồi tấu chính là biểu tình hay ánh mắt đều thuộc loại rất mãnh liệt kiêm. cô thích dùng túi lớn, tôi lại khuyên các phụ nữ mặc dù có thích thì cũng thôi đi. nếu bạn thuộc loại vô tư, nhanh béo mà dùng các loại túi quá mức xinh xắn hoạt bát thì dù là Chanel cũng sẽ không khiến bạn tào nhã và quyến rũ giống như khả cảm. ngược lại sẽ chỉ khiến bạn có vẻ keo kiệt mà thôi. hiện giờ trên thế giới có những con đường đủ loại nhãn hiệu túi được ưa chuộng như ở Bắc Kinh hay ở thành phố lớn như Thượng Hải. ở đó thì những gì cần đều có, thậm chí những loại túi đắt tiền nhất hoặc là loại có số lượng giới hạn ở đầu đường thỉnh thoảng cũng xuất hiện. cứ thử lên tay cuối cùng phụ nữ cũng tìm được món phù hợp với mình. trong một con đường toàn các nhãn hiệu đẳng cấp, các thương hiệu mà đại chúng trong nước quen thuộc cũng không có là bao. Hermes LV, Chanel, Prada, Gucci, b o t b e a v chờ đã, chúng dường như đều có nhà thiết kế nổi tiếng và logo riêng, dường như đều có thể khiến bạn lướt mất một cái đã nhìn ra là đồ của nhãn hiệu nào. Mà giá một chiếc túi Hermes có thể bằng cả một chiếc xem, chưa kể đến giá trị trên người. Ngay cả cảm giác mùa đồ hàng giả cũng rất ngại, đơn giản vì đó là Hermes. mặt khác, đại bộ phần kiểu dáng túi trên con đường đầy biển hiệu đẳng cấp đó rất không thích hợp với phụ nữ quá trẻ tuổi. càng là loại túi tốt thì càng có khí chàng. nếu bạn không chấn giữ được khí chàng của nó thì sẽ bị n ó chấn. cũng không phải phụ nữ thông minh mới dùng túi xách. mua một vài chiếc túi đắt tiền kinh điển hoặc b ả n giới hạn số lượng là một lựa chọn không tồi. Độ phổ biến mỗi cái thì không nói cũng không dễ dàng gì hết mốt. Hơn nữa mỗi lần đeo lên chính mình cũng cảm thấy thật tuyệt. đối với phần lớn phụ nữ mà nói chọn ra một chiếc túi thích hợp với mình trong các loại nhãn hàng chất lượng thường thường hoặc là các loại nhãn hiệu đặc sắc mới là vương đạo chúng được thiết kế thời thượng nhiều chủng loại giá cả cũng vừa phải càng thích hợp để mua lấy vài cái về phối hợp với quần áo. phân mùa mà dùng phụ nữ đạt được chọn vẹn trên những chi tiết tình xảo đẹp đẽ ngoại trừ chú ý làn sóng phổ biến hàng năm cũng phải tận lực mua các loại chất lượng tốt không nên mua túi mà tần tiện cá nhân thì cho rằng trên người phụ nữ có hai loại đồ vật không thể cho qua loa một là túi, hai là hài. Phụ nữ xinh đẹp chính là phong cảnh lay động nơi đầu đường, váy áo tào nhã, quần áo thì xà dặn, những bộ quần áo thoải mái là tùy tâm mà tiêu xái, mà còn có một số lưng đeo hoặc sách theo túi cũng là một loại phong tình khác của phụ nữ, thể hiện cá tính xinh đẹp, kinh động lòng người.